chào mừng toàn thể quý tín giả đã quay trở lại với đất đồng radio truyện mai nguyễn huy trong lịch phát sóng truyện dài kỳ lúc 16 giờ mỗi ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tiếp bộ truyện tâm linh lục tỉnh giai thoại ký của tác giả phúc mong rằng quý tín giả khi nghe truyện đừng quên like video nhấn đăng ký kênh để nhận được những thông báo truyện mới nguyễn huy xin cảm ơn lục tỉnh giai thoại ký tập sáu Hai người nhìn nhau Rồi nhanh chóng chạy vào bên trong Trước mắt cả hai Mọi người đang bao vây lấy một thiếu nữ Thiếu nữ này không ai khác Chính là người mà lúc đầu Nguyên đã cứu nạn Từ trong ngọn lửa địa Lão đạo sĩ chạy đến Nhìn một người hỏi có chuyện gì xảy ra Thì người trả lời này Lại chính là vị Lan Y Ở thôn bên cạnh Mà lão ta nhờ cứu chữa cho cô thiếu nữ ấy Vị Lan Y kỹ thuật lại Sau khi chữa lành chết thương cho cô gái xong Thì ông ta đưa cổ về nhà của lão đạo Nhưng tiệm mãi không thấy lão đạo quay về Cho nên ông đã nhờ một người trong thôn Nối lại với tình trạng đôi mắt của cô gái Nó đã bị tổn thương rất nặng Do tiếp xúc với lửa vĩnh viễn không thể coi phục được nữa Đúng lúc ấy cô gái kia tỉnh dậy Thấy mình đã bị mù, Lại nghe nói không chữa được Cho nên nhất thời không tin Sinh ra sợ hãi Mà quảng loạn bỏ chạy đi may mắn nhờ một người dân trong thôn kịp thời phát hiện Bắt lại được Còn không có lẽ cô ta cũng đã trớt xuống sông rồi Nghe xong Kiên bạc và lão đạo sĩ không khỏi lắc đậu thương thiết cho cô gái Dung mạo này Cộng với khí chất của nàng Tựa như hồng nhân từ trong bước quả bước ra ngoài Thế mà nay lại mất đi đôi mắt Vậy thì đâu có khác gì đang giết chết nàng chứ Đến cả lăng Y cũng bó tay Thì đạo sĩ như bọn họ Làm sao có thể cứu chữa được nàng đây Kiên bạc tản mọi người ra ngoài Rồi bước vào bên trong Ngồi xuống bên cạnh cô gái Sau khi sắp xếp lại ngôn tự Hắn mới cất giọng nói Ờ cô gái à Cô đừng khóc nữa Tôi biết một người có thể trị đôi mắt cho cô sáng lại như ban đầu đó Nghe lời nói này của kiên bạc Mọi người xung quanh đều kinh hãi, Đến cả lão đạo sĩ cũng ngạc nhiên không thôi Vì nếu nói đạo sĩ hàng yêu bắt ma Thì còn có người tin Nhưng mà nói đạo sĩ muốn cứu chữa con mắt Cho một người mụ Thì có nói như thế nào Người ta cũng khó mà tin được Một lúc sau Cô gái mới bình tĩnh Từ từ ngừng khóc mà nói trong ngẹn ngào Lời anh nói có thật không? Kiên bạc nhẹ gợt đầu Rồi đáp Ừ đúng rồi Cô có nhớ cái tên mà cứu cô ngày hôm đó không? Hắn ta biết y thuật đó có thể giúp cho đôi mắt của cô sáng lại. Hắn nói cho những lời này bởi vì ngày đó chính mắt hắn thấy nguyên sử dụng y thuật để chuẩn đoán bệnh tình của cô, rồi mới giao cho lão đạo sĩ đưa đến lang y mà điều trị. Ngay khoảnh khắc này, hắn ta đang leo lên lưng cọp khó xuống, nhưng nói gì thì nói, chẳng phải giúp cô gái này bình tĩnh trở lại, sau đó sẽ hồi nguyên xem có cách nào chữa trị cho nạn hay không. Qua một lúc lâu, khi thấy cô gái bình tĩnh trở lại rồi, Kiên Bạc mới tự từ nâng cô đứng lên, ân cận nói. Nè, từ từ thôi. Mấy người dân vây xem cũng bắt đầu tản ra, chừa đường cho hai người bọn họ. Lão Đạo sẽ dẫn đường cho Kiên Bạc quay vào nhà của lão ở trong thôn. Khi đến nơi, Kiên Bạc nhìn căn nhà của lão cũng không khỏi cảm khái. Hắn nói, Đạo trưởng à, Người đến một căn nhà đàng hoàng cũng không có sao. Vậy thì ra ngoài bờ sông cho rồi đi. Ở ngoài đó có khi còn tốt hơn ở đây đó. Quá thật căn nhà của lão đầu sĩ này thực sự rất thê thẩm. Ngôi nhà bằng tranh đã sập sệ. Đến cả cái cửa cũng không có. Vậy thì còn cái gì gọi là nhà chứ? Thả ra ngoài bờ sông ở còn hơn. Mấy căn nhà ngoài đó coi vậy chứ còn tốt hơn ở đây rất nhiều lần. Kiên bạc thở dài một hơi Sau đó dẫn cô gái ra ngoài bờ sông Thế vậy, lão đạo cũng bước theo sau Anh... anh là ai? Tại sao lại giúp tôi? Đi được một đoạn Thì cô gái mới mở miệng tra hỏi chuyện Kiên bạc nhất thời không biết nói gì ngẫm nghĩ một lúc lâu Hắn quyết định không trả lời Chỉ nhắc nhở cô gái đi chậm lại Cho cẩn thận đưa cô Từ từ tiến ra ngoài bờ sông lúc bấy vợ ở trong một ngôi chùa nhỏ nằm sâu trong rừng, nguyên đang quỳ trước một vị sư trụ trì, nơi đó để mượn xin mượn một thứ, chính là một khối ngọc thạch được cương khối lâu năm. sư trụ trì cau mày nhìn hắn ta, nguyên đang quỳ ở đó hơn nửa ngày trời, phóng chừng là người khác đã bỏ đi từ sớm, nhưng hắn thì lại không như vậy. dù sư thầy đã đuổi đi mấy lần, nhưng hắn cũng không đi. trong cửu lôi thiên quả trận Phải nhất định có một khối ngọc thạch Chứa tính ngưỡng của con người Vậy cho nên Nguyên mới đi đến ngôi chùa này Vì hắn biết ở đây có một khối bảo thạch Được người cai quản chùa hương khối ngày đêm Đã có linh tính Và có tính ngưỡng của người cai quản Khi mặt trời lên tới đỉnh Những ánh nắng gắt chiếu xuống khối ngọc Đang để ở bên trong chùa Bên trên bề mặt khối ngọc Bắt đầu hiện ra Từng hình ảnh rõ trệt Hình ảnh kia chính là một bức bích họa Bên trên vẽ một người thiếu niên đang đứng giữa dòng sông nước chảy xiết chiến đấu với một con vật nhìn giống như một con trọng. Sư trụ trì nhìn Ngọc Thạch đang đứng trước Lư Hương thần sắc như một người mất hồn. Mắt ông mở to miệng lắp bắp không nên lợi. Không lẽ khối Ngọc này biết chọn chủ nhân hay sao? Không, không, thể nào, không thể nào đâu. Sư trụ trì lại được một phen thêm kinh hoàng bởi khối ngọc này dường như đang có một ai đó nhất bỗng lên không trung, rồi đưa ra ngoài. Dưới ánh mắt kiếp sợ của sư già, đây không phải do nguyên vợ trò ma quỷ, mà chính là bảo khí nó đang nhận chủ. Bức bích quả xuất hiện trên khối ngọc thạch lúc nãy, bây giờ biến mất đi. Khối ngọc lại quay trở về với trạng thái ban đầu, là một cái mặt phẳng, trơn nhẫn, như viên cẩm thạch thông thường. Nguyên lúc nãy, Đang nhắm mắt quỷ trước cửa chùa Cũng không hay biết khối ngọc thạch kia Đang tiến về phía mình Trong thần thức của anh lúc bấy giờ Cũng dường như đã tiến vào một thế giới khác Lần này anh thấy xung quanh Đang tái hiện lại quá khứ của chính mình Từ lúc anh còn nhỏ Cho tới thời điểm hiện tại Anh đã trải qua không ít điều kỳ lạ Tựa như từ cõi u minh Có một ai đó đã sắp xếp từ trước Đầu tiên là việc Anh gặp được con tạ linh Nhờ đó mà trực tiếp mở được Luân xa số 6 Lại được một vị tiện nhân của Mật Tông chỉ điểm Trong vòng 5 năm ngắn ngủi, Toàn bộ những pháp thuật Pháp trận được ghi chép trong cuốn sách kia Bây giờ anh có thể sử dụng thành thạo Lại nói về việc được Việt hồng linh chỉ điểm Đi đến núi sập chiến đấu với liên đạo trưởng Đến phút cuối phải dùng chính dương khí trong trái tim của mình Để thể hiện ra hết thực lực Một đường thuận lợi Đánh bại lão đạo sĩ của Mao Sơn kia Cũng vì vậy, mà nguyên khí ở trái tim bị thương tổn nặng. Sau đó, anh lại được cổ phúc biến thành cương thi tạm thời. Trong khoảng thời gian này, Nguyên hiểu được sự sống sau khi chết là như thế nào. Chỉ khi cơ duyên xảo hợp, anh kịp thời có được tam nguyên liễu, cải tử hoàn sinh, sống lại một lần nữa. Nhận được viên tinh đan của bạch hổ khi chết. Trong lúc quả tán cổ phúc, Anh lại lấy thêm được một quyển mật pháp cửu gia Giúp cho anh biết thêm không ít pháp thuật kỳ bí Và y thuật quyền bí của cụ gia Trong lúc Nguyên đang hồi tưởng về những chuyện trải qua Thì một âm thanh quen thuộc lại gian lên Hừm, <cười> <cười> <cười> người đang hồi tưởng là những việc mình đã làm trước khi chết sao Giọng nói này vừa chứ Trước mắt anh mọi thứ đều dần dần biến mất đi chỉ để lại một cái thân cây to lớn, tán lá của nó đỏ tươi như máu. Ngay bên dưới đang có một bộ xương khô xếp bằng giữa lưng vào gốc cây. Nguyên vừa nhìn thì liền nhận ra bộ xương trắng đang ngồi kia, không ai khác chính là Bạch Cốt Tinh năm lần bảy lượt xuất hiện trong thận thức của Nguyên. Anh cao mày, trong mắt tản ra tử khí, nhìn về phía Bạch Cốt Tinh tra hỏi. Người lại. Tại sao năm lần bị lượt thần bí xuất hiện trước mặt ta vậy? <cười> Đạo, nóng giận như vậy sẽ làm cho thần kinh của người không kiềm chế được mà qua điền đó. Bạch Cúc Tinh vẫn ngồi ở đó, cái đầu lắc lắc nhìn lên tán cây mà nói. À, ngươi có biết cái cây này là cây gì hay không? Nguyên câu mại nhìn Bạch Cúc Tinh. Rồi lại quan sát thật kỹ cái thân cây một lần nữa Cây này cao phải tới 10 mét Những cành cây mọc chỉa ra xung quanh Được phủ lên bởi những chiếc lá màu đỏ tươi Trên thân cây lại tỏa ra vô số Những đạo ánh sáng kỳ lạ đến mê người Nguyên lắc đầu ra vẻ không biết Bạch Cúc Tinh liền đứng dậy Nhìn hắn Sau đó đưa cánh tay trơ xương Chỉ vào vị trí trái tim trên cơ thể của Nguyên nó chính là cây tam nguyên liễu ngày trước bạn người đã hấp thụ được nguyên vốn đã đoán ra được phần nào lai lịch của cái cây này nhưng anh vẫn không thể ngờ được cây này chính là tam nguyên liễu ngày đó cảm giác của anh bây giờ như người trong mộng không thể hiểu hết được dạng vật xung quanh mình bạch cúc tình lên tiếng hỏi người vẫn còn chưa hiểu hết toàn bộ tác dụng của cái cây này đem lại đâu Có đúng không Bộ xương trắng thấy nguyên không trả lời Hắn ta nói tiếp Lần trước nấu đến đâu rồi ha À nấu đến người chỉ mới đạt được tiêu chuẩn ban đầu Ngoài công dụng tăng cường thể chất Cùng với pháp lực cho người Trong lúc lập trận pháp Hay sử dụng pháp thuật Người có thể giải phóng lực lượng Ở bên trong tam nguyên liệu Để tác pháp Gia tăng quy lực cho pháp trận Và cả bản thân mình nữa Nói đến đây Bạch Cúc Tinh đột nhiên im lặng Hắn đưa cánh tay chỉ còn lại những khúc xương trắng Gãi gãi cái đầu lâu trọc lóc Miệng lẩm bẩm Bất giác nguyên cảm nhận được ở bàn tay của mình Đang có một cổ lực lượng khủng bố Vừa truyền tới Sự tình diễn ra quá nhanh Trong nhất thời anh còn chưa biết nên làm gì thì những hình ảnh xung quanh lại bắt đầu sụp xuống đổ vỡ ra thành từng mảnh trời xuống một mảnh hư không đen đặc Khi quay về với thực tế Nguyên lại cảm thấy bên tay phải của mình đang nắm một thứ gì đó vuông vuông Thứ này liên tục thải ra khí lạnh làm cho bàn tay phải của anh trôi vào trong trạng thái bị đông đá Không còn cách nào khác Nguyên đành phải đánh mắt nhìn qua bên bàn tay phải xem mình đang cầm thứ gì Nguyên thấy đó chính là một khối ngọc thạch to bằng cái bàn tay Bên trên cũng không có điêu khắc trọng bay phượng múa Giống như đại ấn của quan viên ngày xưa Mà nó chỉ là một cục cảm thạch nguyên khối Có hình vuông. Qua một lúc Nguyên cảm nhận được bàn tay phải của mình Bắt đầu có cảm giác trở lại Mấy canh giờ quỳ ở đó Xem ra cũng không ổn phí Khi anh vừa đứng lên Thì từ bên trong ngôi chùa Thanh âm của vị sư già vang lên Ngọc đã chọn chủ Ta cũng không níu kéo gì nữa Bận tăng chỉ mong người dùng nó vào mục đích tốt Giúp ích cho chúng sinh Nguyên tuy chưa quy y Thành quả thượng Nhưng vô tình học được Phật Pháp Coi như cũng có cơ duyên với Phật giáo Cho nên anh cũng làm một cái đại lễ Theo nghi thức của Phật giáo Miệng nói Lợi của tiền bối Hậu bố nhất định sẽ khắc ghi trong lòng Tuyệt đối không bao giờ quên Hắn giữa dứt cầu thì bên trong cánh cửa từ từ mở ra Vị sư trụ trị nhìn hắn Với đôi mắt hiền tự Nhẹ nhàng gật đầu nói um, Ta dặn người Thật sự duyên số qua ngăn ngũi Còn không ta thật sự cũng nhận người làm đồ đệ Sau này sẽ giúp ta chăm sóc ngôi chùa này Nhưng trời cao không cho người tội nguyện Bây giờ Người có thể rời đi được rồi Nguyên gật đầu một cái mắt hướng vị sư già Mà cuối mình thật sâu Rồi mới quay ra bước vào trong khu rừng Lần này anh một đường quay về cái thôn Để giải quyết con dao lòng đang hoành hành Những điều kiện để lập trận Đều đã tụ hợp đầy đủ rồi Anh thật không tin một con dao lông bé nhỏ Lại có thể chống được thần lôi và âm hỏa Lại thêm một ngày nữa trôi qua Bên phía hai người kiên bạc Đều chơi vào tình trạng mệt mỏi Vì ngày đêm phải chật chờ ở bên sông Xem xét tình hình Nếu như có động tĩnh lớn Thì phải ngay lập tức kêu gọi người dân Mau chóng chạy đi Tránh việc ngoài ý muốn xảy ra Kiên bạc trong thời gian này Đã luyện tập cho cô gái kia cách đi đứng Mà không cần đến sự trợ giúp Từ người ngoài Vì đạo trưởng ngáp dài một tiếng Miệng lẩm bẩm tự nói Lại thêm một ngày bình yên Nó trôi qua rồi Vừa dứt lời Thì y thấy từ xa Đang có những âm thanh kỳ lạ vang lên Nó không giống như tiếng Một con vật nào Mà y đã từng nghe trước đây Trước cuộc Nó là thứ gì chứ Ý niệm của cao Tuấn vừa động Thì vật kia hình như Cũng đọc được suy nghĩ trong lòng của lão Nó ngay lập tức xuất hiện Giữa bầu trời đêm Thị ra là một đàn dơi trắng toát đang nhẹ hai cái trăng nành, Còn vương lại một ít máu tươi Đàn bày dưới ánh trăng Sau đó Đàn dơi lao xuống tấn công hai người bọn họ Kiên bạc vừa phát hiện cho mấy con dơi Không có thiện ý Anh liền trúc thanh đại bầu kiếm phía sau lưng mình Kim quang từ thanh kiếm trong tích tắc lóe lên Chiếu vào mắt đạn dây Nhưng hình như ánh sáng Không có tác dụng như bọn chúng Đám rơi cũng không dừng lại một giây phút nào Mà vẫn đâm xuống Như muốn xé xác bọn họ cho thành từng mạnh Kiên bạc thấy vậy thì không hề lưu tình Vùng kiếm chém hết Ngay lúc này Một tiếng la thất thanh của một thiếu nữ vang lên Khiến cho y đứng sững lại Thừa cơ hội có một không hai này Đạn dơi tiếp tục xông đến tấn công Kiên Bạc Kiên Bạc bị đạn dơi bao vây Nhất thời một mình hắn cũng giải quyết được Miệng hét lớn Thì bố à, có ổn không? Đúng là xui xẻo Ngay cái thời các quan trọng này Thì Cao Tuấn lại biến mất không rõ tung tích Kiên Bạc không nghe thấy lão đạo sĩ đáp lại Trong lòng của hắn thầm nói không xong Nếu như cứ bị bao vây như vậy Sớm muộn gì mình cũng sẽ bị bọn chúng đánh bại thôi. Cấp trên người hắn lúc này loang lộ những vết máu, đóng thành cục. Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách. Kiên bạc siết chặt đại bảo kiếm, trong mắt y bây giờ, tản ra từng đạo thanh khí, miệng hét lớn một cái. Sắc! Trong phạm vi xung quanh người của hắn ta, mọi thứ bị hất văng ra. Kể cả đàn chơi cũng theo đó mà bay ra ngoài. Từng con rơi xuống mặt đất, và con sông ở gần đó. Có mấy con rơi ở quá gần kiên bạc, đều bị cổ khí lực kia một đoạn mưu sát. bất tri bất giác, đang rơi cũng hình thành một nỗi sợ hãi khi tới gần kiên bạc. Những con rơi còn lại không dám tiến tới gần y, mà chỉ dám lượn lờ ở trên bầu trời đêm, không có ý định tiếp tục tấn công. Còn về phần kiên bạc, lúc nãy hắn đã sử dụng một pháp thuật giải phóng hết toàn